Tracy và Jeff đặt hai phòng thông nhau ở khách sạn Amstel. Vì chuyện tập quán xã hội thôi, Jeff nói với Tracy, còn anh sẽ không để em rời xa anh đâu. Hứa đây nhé. Đêm đêm, Jeff ở với nàng cho tới lúc mở sáng, và bao giờ họ cũng làm tình cho mãi đến khuya. Anh là một người tình tuyệt vời, thì thì dữ dàng âu yếm thì cuồng nhiệt Hoàg giải ở đây là lần đầu tiên Traì thì thầm em mới thật sự biết thân thể mình dùng để làm gì Cả ơn anh tình yêu của em em đã cho anh mọi khoái lạc em yêu một nửa thứ trước họ đã cùng lang thang khắp cả thành phố vẻ như không có mục đích gì Ăn trưa ở khách sạn châu Âu, ăn chiều tại nhà hàng Bowerdury và đã ăn tất cả 24 món được phục vụ ở nhà hàng Bower Indonesia. Họ thưởng thức món xúc động nổi tiếng của Hà Lan cùng với khoai tây, cà rốt và hành và một món ăn khác chế biến từ 13 loại sau cùng với xúc xích hùn khói. Rồi họ đi qua khu vực đèn đỏ của Amsterdam Nơi những cô gái làm tiền phong phanh trong những bộ áo kimono ngồi trên các cửa sổ trồng rào phố, khoe những tấm thân ngồn ngột. Và mỗi tối, trong các báo cáo đệ trình lên cho thanh tra Doren, phần kết thúc đều có chung một nhận xét, không có gì nghi vấn. Kiên nhẫn, Daniel Copper tự nhủ. Hãy kiên nhẫn! Thể theo sự hối thúc của copper thành tra Doran đã tới gặp ủy viên trưởng cảnh sát Williams để xin phép đặt máy nghe trộm vào các buộc khách sạn của hai đối tượng tỉnh đi. Yêu cầu này bị bác bỏ. Khi nào các ông có cơ sở thực tế cho sự nghi vấn của mình, ông ủy viên trưởng cảnh sát nói, thì hãy quay lại đây. Còn bây giờ tôi không thể cho phép các ông nghe trộm những người mà cho đến nay chỉ phạm cái tội là vào Hà Lan du lịch. Cuộc nói chuyện diễn ra vào ngày thứ 6. Sáng thứ 2, Tracy và Jeff đi đến phố Paulus Porter ở khu Costa, trung tâm của ngành công nghiệp kim cương Hà Lan. Daniel Cooper là một thành viên trong đội theo dõi, bán sát hai người có rất đông khách du lịch tới thăm. Một hướng dẫn viên nói tiếng Anh dẫn họ đi quanh nhà máy, giải thích từng công đoạn của quá trình cắt gọt kim cương và sau cùng đưa tất cả vào thăm một phòng trưng bày lớn nơi mà dọc theo các bức tường là những tủ trưng bày đầy ắp kim cương mà khách du lịch có thể mua. Dĩ nhiên, đây là lý do chủ yếu của việc khách được dẫn đi tham nhà máy. Ở gian giữa phòng trên, Một trụ cột cao màu đen. Có bày một tủ kính trong đặt viên kim cương tuyệt hảo nhất mà Chelsea chưa từng được nhìn thấy. Người hướng dẫn viên hãnh diện tuyên bố: "Và đây thưa quý bà, quý ông, là viên kim cương Lucilin nổi tiếng. Nó đã từng được một diễn viên sân khấu mua tặng vợ, một diễn viên điện ảnh và hiện nó được đặt giá 10 triệu đô la. Nó là một trong những viên kim cương đẹp nhất thế giới." Thật đáng là mục tiêu cho những tay trộm cắt. Jeff nói hơi to. Daniel Cooper dịch sát lên để có thể nghe rõ hơn. Người hướng dẫn viên mỉm cười thỏa mãn. Không đâu thưa ông. Anh ta khẽ hất hàm về phía người bảo vệ có vũ trang đứng gần đấy. Viên kim cương này còn được bảo vệ cẩn mật hơn cả những viên kim cương ở tòa thị chính London. Không hề có nguy cơ nào cả. Bất kỳ ai động vào hòn kính đó lập tức sẽ gây tín hiệu báo động và tất cả các cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng này sẽ được đóng lại ngày tức khắc. Về đêm sẽ có các luồng tia hồng ngoại và nếu có ai đó vào phòng thì tín hiệu báo động sẽ phát ra ở trụ sở cảnh sát. Jeff nhìn Tracy và nói Anh đoán chắc là không ai dám đánh cắp viên kim cương kia cả. Cooper đưa mắt cho một trong số các thám tử Chiều hôm đó, những lời nói trên đã có trong bản báo cáo trình cho thanh tra Doran Ngày hôm sau, Tracy và Jeff đi thăm bảo tàng Ritz Ở cổng xa vào, Jeff đã mua một bản sơ đồ hướng dẫn Rồi cùng Tracy đi qua hành lang lớn Vào phòng khánh tiết, trưng bày tranh của Angelio, Murillo, Rubenso, Vandic và Diapolo Họ đi chậm rãi dừng ngắm từng bức tranh, và rồi bước vào phòng treo bức tranh nổi tiếng nhất của Rembrandt, phiên gác đêm. Họ lưu lại đó, và nữ thám tử hẳn nhất Fian Henner, người đang theo dõi họ thầm kêu lên, Ôi lạy chú tôi! Tên chính thức của bức tranh là Đội quân của Đại úy Fran Benincopper. Nó miêu tả, Với vẻ trong sáng và hài hòa, một nám binh lính đang chuẩn bị đi gác đêm dưới sự chỉ huy của viên đại úy trong bộ quân phục Diềm Dúa. Khu vực xung quanh bức tranh được chẳng một sợi dây thừng bệnh nhung và gần đó là một người bảo vệ. Thật khó tin. Jeff nói với Jaycee, nhưng đúng là Rembrandt đã gặp sắc dối to với bức tranh này đấy. Nhưng vì sao? bức tranh thật kỳ diệu mà. Vì mạnh thường quân của ông ta, viện đại úy trong bức tranh đã không thích sự chú ý mà Rembrandt dành cho mấy nhân vật kia. Jeff quay sang nói với người bảo vệ. Tôi hy vọng là bức tranh được bảo vệ cẩn thận. Vâng thưa ông, bất kỳ kẻ nào toán ăn cắp bất kỳ thứ gì trong bảo tàng này sẽ phải các luật hồng ngoài, các camera bảo vệ. Và về đêm thì còn có hai người khác kèm theo chó tuần tiễn. Jeff nguyen cười. Tôi cho là bức tranh này sẽ ở đây mãi mãi. Chiều tối hôm đó, những lời trao đổi trên đã được báo cáo với ngài Duren. Viên gác đêm, ông ta kêu lên, thật không thể tin được. Jani and Copper chỉ nhìn chừng chừng vào ông ta bằng cặp mắt cật của mình. Tại trung tâm hội nghị Amsterdam có cuộc họp mặt giữa các nhà sưu tầm tem và Jesse cùng với Chet nằm trong số những người đến đầu tiên. Khu hội trường được canh gác nghiêm ngặt, bởi lẽ ở đây có nhiều con tem vô giá. Copper và một thẩm tử Hà Lan theo dõi hai người đang dạo quanh những bộ sưu tập tem quý hiếm. Họ dừng chân trước con tem Guiana thuộc Anh Một con tem hình sáu cạnh Màu sắc kém hấp dẫn Thật xấu xí Jason nhận xét Đừng có xem thường nó em yêu Nó là con tem duy nhất thuộc loại này Tồn tại đến bây giờ đấy Nó đáng giá bao nhiêu? Một triệu đô la Một nhân viên của triển lãm gật đầu Đúng vậy thưa ông, người ta phần lớn chỉ nhìn mà không biết gì về nó. Nhưng tôi thấy ông cũng yêu quý những con tem này giống như tôi. Lịch sử cả thế giới in hình trong chúng đấy. Tracy và Jeff đi sang tủ trưng bày tiếp theo và ngắm một con tem khác in hình một chiếc máy bay đang bay lật sắp. Trông thật thú vị, Tracy nói. Người nhân viên tù bảo vệ nói. Nó trị giá... 75.000 đô la Jeff phỏng đoán Vâng thưa ông, chính xác đấy Rồi họ tiếp tục đi xem những con tem nổi tiếng khác Và Jeff luôn tỏ ra am hiểu chúng Trông chúng nhỏ bé và yếu đuối quá Tracy nói Và người ta dễ lấy chỗ chúng lắm Người bảo vệ đứng bên mỉm cười Thưa cô, một tên trộm khó lòng làm, làm được điều đó. Các tủ kính đều được bảo vệ bằng các thiết bị điện tử và lính các tuần tiễu khu trung tâm hội nghị suốt ngày đêm. Thế thì thật là yên tâm. Jeff sốt sắng Thời buổi này thì chẳng có sự cẩn thận nào là thừa cả, có phải không ạ? Chiều hôm đó, Daniel Cooper và thanh tra Drew Van cùng đến gặp ủy viên trưởng cảnh sát Williams. Ông Doran đặt các báo cáo theo dõi lên bàn làm việc của ông ủy viên rồi đứng đợi. Không hề có gì chắc chắn ở đây cả. Sau cùng, ông ủy viên nói. Nhưng tôi thừa nhận rằng đối tượng tình nghi của các ông quanh quẩn bên các mục tiêu quý giá. Được ông thanh tra, tiến hành đi. Ông chính thức được đặt thiết bị nghe trộm vào các phòng khách sạn của họ. Daniel Cooper đầy phấn chấn, Tracy Whitney sẽ không còn có gì riêng tư nữa. Từ lúc này trở đi, ông ta sẽ biết tất cả những gì cô ta đang nghĩ, đang nói và đang làm. Ông ta nghĩ đến hình ảnh Tracy và Jeff đang nằm trên giường với nhau và nhớ lại cảm giác của cái quần lót của Tracy áp lên má mình. Thật mềm mại, thật thơm tho và quyến rũ. Chiều hôm đó, ông ta đi nhà thờ. Buổi tối, sau khi Jeff và Tracy rời khỏi khách sạn, một nhóm kỹ thuật viên cảnh sát đã bắt tay vào việc cấy những thiết bị thu phát vô tuyến điện nhỏ xíu vào các phòng của Tracy và Jeff, giấu các thiết bị này sau các bức tranh trong các đèn bàn và dưới mấy cái bàn đêm. Thành trả trước Van Duren đã chứng dụng căn hộ ở ngay tầng trên và kỹ thuật viên đã lắp một bộ máy thu kèm theo anten và một máy ghi âm. Thiết bị hoạt động dưới tác dụng của sóng âm thanh. tay kỹ thuật viên giải thích, không cần có mặt ở đây để điều khiển máy. Khi một ai đó có tiếng nói, máy sẽ tự động làm việc. Nhưng Daniel Cooper muốn có mặt. Ông ta phải có mặt ở đây. Đó là ý chúa. Sáng sớm hôm sau, Daniel Cooper, thành trà Trúc Vendoran và người trợ lý trẻ tuổi của ông ta, thám tử Quýt đã ở trong căn hộ phía trên, lắng nghe câu chuyện ở phòng dưới. Cà phê nữa không em? Tiếng chép. Thôi cảm ơn anh yêu. Giọng Tracy. Cà Anh ăn thử miếng format người ta đưa lên này. Nó thật sự hảo hạng đấy. Một lát im lặng. Uhm, mm, ngon tuyệt. Tracy, hôm nay em muốn làm gì nào? Chúng ta có thể dùng taxi đi Rotterdam đấy. Sao mình không ở nhà mà nghỉ ngơi nhỉ? Uhm, mm, nghe được đấy. Janine Cooper biết ý nghĩa của từ nghỉ ngơi lắm. Và miệng ông ta mím lại Nữ hoàng đã tặng một ngôi nhà mới cho trẻ mồ cười đó em Tốt quá, em nghĩ rằng người Hà Lan mến khách và hào phóng nhất thế giới này Họ yêu tự do, họ ghét các luật lệ và các quy định này nọ Có tiếng cười Tất nhiên, và vì vậy cả hai chúng ta đều mến họ đến thế Một cuộc trò chuyện buổi sáng bình thường Giữa hai người đang yêu Họ thật sự thoải mái và dễ chịu với nhau Daniel Cooper nghĩ Nhưng cô ta sẽ phải trả giá Nhân nói tới chuyện hào phóng Tiếng Jess Em biết ai nữa đang ở khách sạn này không? Ông bạn lánh mặt Maximilian Pierre đấy Anh đã lỡ dịp gặp ông ta Trên tàu nữ hoàng Elizabeth II Còn em thì lỡ gì gặp ông ta trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Có thể là ông ta tới đây để cướp đoạt một công ty nào đó. Giờ đây đã gặp lại ông ta, có lẽ chúng ta nên làm một vụ gì đó em nhỉ? Ý anh muốn nói là chừng nào ông ta còn đang làm hàng xóm của mình ấy. Tiếng cười của Tracy. Em còn muốn gì hơn thế nữa anh yêu dấu. Anh biết chắc rằng ông bạn của chúng ta có thói quen mang theo bên mình những cổ vật quý giá. Anh có ý định rằng... Một giọng nói khác như giọng phụ nữ vang lên. Chào ông, chào bà. Ông bà có muốn phòng được dọn bây giờ không ạ? Ông Duren quay sang thám tử Whitcomb. Tôi muốn có một đội bám sát Pierpont. Bất cứ lúc nào Whitney hoặc Steven có bất kỳ một kiểu tiếp xúc gì với ông ta, tôi muốn được biết ngay.